Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấy! Còn yêu cô ấy! Yêu! Cậu xứng với chữ này sao? Nếu cậu thật lòng yêu ngữ đạt, sẽ để nó khổ sao? Nó không dám mua đồ lung tung, tôi phải cho nó tiền. Sao cậu lại không cho nó tiêu dài? Cậu cho cậu là ai? Liên tiếp những lời giận dữ mắng mỏ như xét đánh vang đến bên tay anh. Anh không tự chủ lùi bước, chỉ có thể thừa nhận chỉ cần có thể khiến ngửa đạt quay về, cái gì anh cũng có thể nhẫn, cái gì cũng cần phải nhẫn. Khi quyết định cùng cô bỏ trốn, anh đã chuẩn bị đối mặt với sự chỉ trích của cha mẹ vợ. Có một ngày, anh sẽ chứng minh bản thân xứng đôi với cô, cho cô một cuộc sống giàu có. Đến lúc đó, tin tưởng cha mẹ vợ sẽ đối xử tử tế, hồ hởi với anh. Anh tự nói với chính mình, ngày đó sớm muộn sẽ đến. Nhưng không ngờ trước đó co lại đưa ra đơn ly hôn. Ngày đó mưa xuân kéo dài, mà tim anh cũng bị từng biến cố làm tổn thương vỡ nát. "Em biết anh rất ghét mẹ em, nhưng có cần quyên rủa ba như vậy không?" Viên Thiếu Tài nhắm mắt dựa vào lưng ghế phía sau, khóe miệng cong lên nét tự giễu. Đúng là anh không thích bà mẹ vợ đó, có lẽ cũng có cả một chút thù hận, bởi vì anh chưa từng cảm nhận được chút thiện ý nào từ con người đó. Người nhà của anh Chưa từng có ai cho anh sự ấm áp, anh hận cô, cũng hận cả người nhà của mình. "Tiên sinh, con đường phía trước hình như là đang thi công, có cần phải thay đổi tuyến đi không?" Câu hỏi của lái xe kéo anh ta ra khỏi suy nghĩ, Biên Thiếu Tề mở mắt, nhìn một hàng xe dài phía trước cật đầu. "Quẹo phải đi, theo cửa sau khách sạn đi bảo." "Được." Lái xe truyền động tay lái, bánh xe chạy qua chỗ lõm đầy nước, nước bắn lên tung tóe. Viên thiếu thể chỉ thị đừng đi cho lái xe hướng cửa sau khách sạn sơn duyệt đi tới. Đột nhiên, lái xe như thấy cái gì khẩn cấp dừng xe. "Sao vậy?" anh hỏi. "Có một người đàn bà đột nhiên xông ra." Lái xe nhíu mày giải thích. Viên thiếu thể đảo mắt qua, thấy một người quần áo hỗn loạn, toàn thân vô cùng bẩn, bà bị chiếc xe làm kinh hoàng. Nam úp sấp ngã trên mặt đất, sau đó cười hề hề đứng lên, ngẩng mặt. Anh bỗng dưng chấn động, hoảng sợ trợn mắt. Mặt người đàn bà này rất quen thuộc, giống hệt vị mẹ vợ mới xuất hiện trong hồi ức của anh, chỉ là thiếu đi nét ca quế lúc đó, thêm vài phần ngu đần. Xác định người bình an, lái xe một lần nữa khởi động xe, Viên Thiếu Tề vội vàng ngắt lại. "Cho tôi xuống xe chỗ này được rồi." Anh thanh toán tiền xe, vội vàng xuống xe, đi theo phía sau người kia. Chỉ thấy bà ngây ngốc đi ở đầu đường, thần thái mơ hồ, đi lại lào đảo, chật vật không chịu nổi. Là mẹ của ngữ đạt. Lòng thầm rung động, không thể tin. Anh tự thuyết phục bản thân rằng là nhận nhầm người. Nhưng mặt mày ngũ quan, thật sự quá giống người trong trí nhớ. Bà ngây ngang đi tới, tò mò nhìn xung quanh. Lúc đi qua công viên, bà chợt phát hiện trong một cái thùng đặt một cái sandwich đã ăn một nửa, lên tiếng hoan hô. Tiền thiếu tề kinh ngạc trừng mắt, nhìn bà cầm sandwich lên, sát đưa vào miệng. "Cái này không thể ăn." Anh đoạt lấy sandwich, người đàn bà hoảng hốt nhìn anh. "Cậu là ai? Sao lại giật đồ của tôi?" "Tôi không giật, thứ này không thể ăn." Anh giải thích. Bà nghe không hiểu, quát miệng ủy khuất muốn khóc. "Bụng tôi rất đói." Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi." Anh sững sờ đứng thẳng tại chỗ, nhìn người kia như đứa trẻ khóc to hu hu, thật lâu sau mới mở miệng. "Bà là mẹ Ngữ Đạt sao?" Cậu nói đật đật, đôi mắt người đàn bà vui mừng tỏa sáng. "Cậu biết Đạt Đạt nhà chúng tôi sao? Nó ở đâu? Cậu dẫn tôi đi tìm nó được không?" Người đàn bà này đúng là mẹ của Ngữ Đạt. Lòng viên thiếu tề chìm xuống. Không phải bà về nhà là có thể gặp cô ấy sao? Tôi cũng muốn về nhà, nhưng mà tôi quên đường mất rồi. Là chứng mất trí nhớ của người già sao? Viên thiếu tề chật nghĩ ra. Nhớ tới lúc trước từng tiếp đải một người khách cũng mắc chứng bệnh tương tự ở khách sạn. Triệu chứng của căn bệnh này đó là thoái hóa trí nhớ và trí lực. Đây là nguyên nhân ngứa đạt phát cuồng tìm mẹ giữa trời mưa sao? Vì người mẹ kính yêu của cô, này đã thành một người ngu ngốc. Lòng Viên Thiếu Tài căng thẳng nơi cổ họng đắng chát, đến giờ anh mày lĩnh ngộ cái tát đó cũng không phải không có đạo lý. Tôi đưa bà về. Anh theo bản năng nói xìu dàng. Tôi chưa muốn về. Bà uông khóc to, ngoan cường nhắm đến cái sandwich trong tay anh. Tôi muốn ăn cái này, tôi đã đói bụng. Cái này hỏng rồi, không thể ăn. Anh ném sandwich vào thùng rác. Tôi biết, quanh đây có đồ ăn ngon. Tôi dẫn bà đi. Tốt, tốt. Nghe nói có đồ ăn ngon có thể ăn. Bà Uông chuyển dận thành vui. Nhà anh, mang tôi đi. Viên thiếu thể đưa bà Uông đến một phòng xa hoa của khách sạn. Bảo một nữ phục vụ giúp bà rửa mặt chải đầu thay quần áo, đồng thời cũng đưa lên một bàn bí thực rực rỡ môn màu. Anh không biết mẹ vợ Cố thích ăn gì, chỉ có thể chiếu theo khẩu vị của Ngữ Đạt, gọi vài món ăn, một đĩa mì xào, canh sọ lại thêm bánh bao thịt. Wow, nhìn ngon quá. Bà Ương rửa mặt chải đầu xong, thay một bộ quần áo thoải mái mới mua, hưng phấn ngồi xuống trước bàn ăn, hướng bánh bao tiến công đầu tiên. Cũng là cũng giống Ngữ Đạt, thích ăn bánh bao. Biên Thiếu Tề đứng ở một bên, cảm khái nhìn mẹ vợ Cố như hổ đói sói tru. Thế kìa, bà là một phu nhân tao nhã, không ngờ nay lại mộc mạc như thế. Mới có vài năm, rốt cuộc ông già đã xảy ra chuyện gì? Canh, tôi muốn ăn canh." Bà uôn chỉ vào bát canh, mồm miệng nhai nhồm nhoàm ú ớ, nghe không rõ. Anh đi tới, múc ra bát, đưa thìa cho bà. Bà không nhận thìa, hé miệng. "À, anh sừng chốt, muốn anh đút cho sao? Đà dà đều đút cho tôi uống." bà uông đổi tính trẻ con. Lóng qua, cầu thỏi giúp tôi đi. Anh không nói gì, im lặng nhìn vẻ mặt hồn nhiên, vết nhăn đổi đầy khắc họa dấu vết năm tháng, thời gian đối với bà không chút lưu tình, da thịt trở nên thô ráp ảm đạm không còn sáng bóng như trước. Chỉ có mắt của bà vẫn ánh lên hào quang lợi hại, có vẻ sáng ngời rất nhiều, nhưng thực đáng tiếc không đủ trong vắt, thậm chí còn có chút vận động vô thần. Đôi mắt này tự hồ đã không còn nhớ anh. Bà có nhớ tôi không? Anh kéo ghế sửa ngồi xuống bên cạnh bà, bà nghiêng mặt nghĩ nghĩ, sau đó vỗ hai tay. Tôi biết rồi, cậu ở cạnh nhà tôi đúng không? Ban công nhà cậu thật nhiều hoa, mỗi ngày đều phải tưới nước. Anh nghe bà kể chuyện hàng xóm biết bà đã hoàn toàn không còn nhớ mình. Cũng đúng, đối với bà mà nói anh dù sao cũng chỉ là vị khách qua đường với con gái bà, hai người cũng mới gặp vài lần. "Tôi muốn ăn canh." Bà Uông nói được nửa chừng, bỗng nhớ ra mình còn chưa uống canh, lớn tiếng kháng nghị. "Được, chờ chút." Anh múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi đưa lên môi bà. Bà há mồm thu lỗ uống. Cảm giác thật kỳ quái, anh nhất thời có chút thất thần, cơ hồ cảm giác đây không phải là thân thể của mình, giống như một người xa lạ là một hành động dịu dàng anh chưa bao giờ muốn làm. Anh lại đang đút canh cho một người đàn bà từng vũ nhục mình. Nước canh từ khóe môi bà tràn ra, anh sững sốt vội vàng nhặt khăn ăn lên thay bà trả lau. Bà nguyên đầu né tránh, canh uống chán rồi, bắt đầu ăn mì xào. Anh kinh ngạc nhìn bà, hồi lâu mới khó khăn bức ra tiếng nói. Bà có nhớ không, ngựa đã từng kết hôn? Đạt đạt, đà... kết hôn. Bà Uông ngẩn ra, một lát sau bỗng nhiên dùng sức gật đầu. "Đúng, đúng. Đạt Đạt có chồng, còn có cả con." "Con?" "Nhớ lại đứa con lẽ ra sắp có mặt trên đời, ngực viên thiếu tệ nhói lên đau đớn, mà bà Uông dường như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ, kinh hoàng ôm mình, từng trận run rẩy. "Nó, mất, mất rồi." Đạt Đạt vẫn khóc, vẫn nôn. "Tôi bảo nó đừng khóc." Nó không nghe, nó nôn thật nhiều, thật đáng sợ. Cô vừa khóc vừa nôn. Viên thiếu tề sợ hãi ngương thần, anh vốn nghĩ vợ cũ Từ Nguyệt đi phá thai, chẳng lẽ không phải? Tôi nói con mất rồi, nhưng Đa Đạt, Đạt nói vẫn còn. Nó khóc với bác sĩ rất lâu. Bà uông dừng một chút thở dài. Đa Đạt, Đạt là một đứa ngốc. Vậy con không phải cô chủ động phá, mà là sinh non ngoài ý muốn. Nghe được tin tức bất ngờ này, trong óc biên Thiếu Tề nháy mắt trống rỗng, không thể không tự hỏi, thân hình cứng ngắc không động đậy. Chẳng lẽ anh đã trách lầm vợ cũ của mình? Một khi đã như vậy, lúc ấy đối mặt với sự lên án của anh, vì sao cô hoàn toàn không phản bác? Vì sao phải dùng vẻ mặt lạnh lùng như vậy đưa ra đơn ly hôn với anh? Là vì tuyệt vọng sao? Vì quá bi thống, quá tuyệt vọng, cô nhận hết mọi lời chỉ trích của anh tự đổ hết thải mỏi sai lầm lên cuộc hôn nhân này. Ông trời ơi, vậy mà anh đã làm gì? Cậu sao vậy?" Bà Uông bất ngờ dí sát vào anh, tò mò nhìn khuôn mặt anh. Cậu đang khóc nhẹ. Bà như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, chỉ vào anh cười ha ha. Tự Dương bị người khác giễu cợt, nhưng anh cũng không thu được nước mắt trở về, không biết là vì buồn bực hay vì xấu hổ chỉ có nỗi hối hận khó nói lên lời. "Hay cậu đói bụng rồi, ăn bánh bao đi." Bà Uông bóc lấy một cái bánh bao, nhét vào tay anh. Anh không cưỡng tuyệt, tim đập mạnh và loạn nhịp, cắn một miếng, nếm cũng là vị mặn của nước mắt. Chuông cửa chợt vang, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ hoang mang, anh vội vã lau nước mắt tiến đến cửa. Uông Ngữ Đạt lo lắng xông vào. "Dì Uông nói, anh gọi điện nói mẹ em ở đây, thật vậy sao?" Anh công gạt em, bà ở đâu?" Lời nói chưa dứt, cô liền thấy mẹ ngồi trước bàn ăn, vội chạy qua, mắt rưng rưng. "Mẹ, mẹ làm con sợ muốn chết, sao mẹ lại đi một mình chứ? Không phải con đã nói con sẽ rất rất rất tức giận sao? Sao mẹ có thể không nghe lời như vậy?" "Mẹ!" Cô bỗng rưng nghẹn ngào, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó mà cất lời. Viễn thiếu Tề buồn bã đứng lặng, nhìn hai mẹ con chân tình ôm nhau. Sau khi đưa mẹ vào giường ngủ, tự tay đắp chăn cho bà, biết chắc bà đã ngủ say, cô ngớ đạc mới lặng lẽ rời khỏi phòng đi vào phòng khách. Trên ban công cửa sổ, một người đàn ông đang dựa người vào tường, gương mặt lộ vẻ trầm mặc. Người đó chính là chồng cũ của cô, Viên Thiếu Tài. Nếu như có thể, cô hy vọng anh sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của cô nữa. Nếu cô đủ kiên nhẫn, Chắc chắn đã có thể cự tuyệt anh bước vào cuộc sống riêng của cô và người thân. Cô không muốn để anh nhìn thấy cô lúc này, không muốn phát hiện ra ánh nhìn thương hại trong mắt anh, bởi vì cô không cần. Bởi vì cô không bao giờ hối hận với sự lựa chọn trước đây của mình. Mẹ em ngủ chưa? Nghe tiếng bước chân nặng nề của cô, anh quay đầu nhìn lại. Đôi môi cô miễn cưỡng nở nụ cười. Vâng, bà ngủ rồi. Cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về. Anh không lên tiếng chỉ yên lặng chăm chú nhìn cô. Anh nhất định là có rất nhiều điều muốn hỏi em, đúng không? Cô đưa mắt nhìn anh, mệt mỏi vì phòng vệ quyết định chủ động tấn công. Anh vẫn chầm mặt như cũ, duy chỉ có cốc nước khẽ run lên, tiết lộ cảm xúc đang dưng lên trong lòng anh. Cô trừ môi chế diễu anh cũng như tự diễu chính mình. Em cũng chẳng giấu anh làm gì, Sau khi ly hôn với anh, gia đình em không những phá sản mà còn xảy ra một số chuyện khác nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Giọng anh khàn khàn, ngón tay giữ chặt qua chén, mắt cô thấm lại, cố nhớ lại những hồi ức đau lòng. Chuyện có lẽ nên bắt đầu từ anh trai em. Công ty của ba em sau một thời gian rơi vào khủng hoảng rồi cũng phá sản, kỳ thực là do anh em đánh bạc bên ngoài nợ một khoản lớn đã ký giấy nợ nhưng không dám nói với ba, mà lại lút thâm hụt công quỹ. Công ty bỗng chốc tiêu tan, rồi cũng dẫn đến việc đóng cửa. Anh em biết mình đã gây ra một tội lớn, không dám đối diện với sự thật này. Trong đêm tối đã trốn ra nước ngoài, bố em rất tức giận, liền lái xe rắc sân bay đuổi theo. Không may xảy ra tai nạn trên đường. Cô bỗng nhiên im bặt, thốt không nên lời, nhưng anh đã phát hiện ra nỗi đau trong lời nói của cô. Bố em đã mất rồi sao? Phải. Mất một lúc lâu sau, cô mới từ từ ngẩng đầu và tiếp tục. Mẹ em không chịu đựng nổi những tai họa cứ liên tiếp giáng xuống, trong vòng 2 năm liên tiếp bị đột quỵ 3 lần. Có lẽ là vì vậy mà nấu bố đã bị tổn thương sâu sắc. Bác sĩ chẩn đoán là bà bị mắc bệnh dãng trí Alzheimer của người già. Vậy, những năm gần đây chỉ một mình em chăm sóc mẹ sao? anh rồn giọng nói. "Đúng vậy." Cô im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng mặt lên và cợng cười. "Mấy năm nay chỉ có hai mẹ con em nương tựa vào nhau mà sống." Anh không nói nên lời, kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt sẫm lại chứa đựng những tia sáng bất định. "Chắc hẳn anh cho rằng em xứng đáng bị như vậy làm đúng không?" Cô tự giễu bản thân. "Nếu như năm xưa em không ly hôn với anh," thì có lẽ đã không phải trải qua những chuyện này một mình. Có thể anh cho rằng đây chính là báo ứng cho việc em đã rời bỏ anh. Anh không nghĩ như vậy." Anh ngắt lời cô một cách dứt khoát. Cô ngạc nhiên nhìn thấy biểu hiện vô cùng phiền muộn của anh, biết anh rất giận vì suy nghĩ của cô cho rằng anh là một kẻ hẹp hòi. Có thể vậy, có thể thực sự cô đã hiểu lầm anh, nhưng cô không tin trong lòng anh không bao giờ có ý định trả thù. Nhưng tất cả những điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Cô u buồn liếc mắt nhìn anh. Nếu em cho anh biết, em hoàn toàn không hối hận vì sự lựa chọn năm xưa thì liệu anh có tin hay không? Thật sự, nếu nói hối hận thì em chỉ thấy nuối tiếc một điều rằng lúc trước lẽ ra không nên cùng anh bỏ trốn và phản bội lại gia đình. Toàn thân anh rung động. Em hối hận khi kết hôn với anh? cũng không phải hối hận, cô nhỏ giọng, chỉ là sau khi bố qua đời, em bỗng nhớ lại ngày thơ bé, bố đã yêu thương em như thế nào. Nhớ lại việc em quyết định lựa chọn ở bên anh đã khiến ông đau lòng biết nhường nào. Em chỉ cảm thấy mình thật bất hiếu, đã không hiểu lòng cha mẹ. Em thật có lỗi với ông ấy. Nói đến đây, cô không nén nổi sự nghẹn ngào, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống như ánh sao băng trong đêm từng giọt từng giọt làm tan chảy trái tim anh. Anh cảm nhận được nỗi thống khổ của cô, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chưa dứt đến ngẹt thở. Con chúng ta không may mất đi, đúng không? Anh khẽ hỏi. Cô nghe vậy, toàn thân rung động, hàng lông mày kinh ngạc ngước lên. Anh và cô nhìn nhau không rời, ánh mắt như ngưng động. Là mẹ em nói cho anh biết, bà nói lúc mất đứa bé, em đã khóc như mưa. Không ăn không ngủ được, đến nỗi nôi liên tục, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, lăn dài trên má cô, chảy xuống vỡ thành hàng ngàn ánh sao nho nhỏ. Anh biết mình đã đoán đúng, khóe mắt cũng đỏ hoe, ánh mắt như thiêu đốt. Anh đi về phía cô và dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng. Tại sao khi đó không nói cho anh biết sự thật? Tại sao lại để anh hiểu lầm em? Bởi vì Em đã quá mệt mỏi." Cô khóc nức nở tâm sự, "Bởi vì khi mất đi đứa con, em mới thực sự hiểu ra rằng mình có lỗi với ba mẹ biết nhường nào. Vì tình yêu, em đã quay lưng lại với gia đình. Nhưng Nhưng dù là như vậy, em cũng không đến được với hạnh phúc." Anh đau khổ tiếp lời, "Em không hề có hạnh phúc khi ở bên anh, mà chỉ nhận lấy thiệt thòi thôi." "Không phải như vậy." Em không thiệt thòi. Không phải vậy. Cô phủ nhận lý luận của anh, bật khóc nước nở. Em chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp mà thôi. Hai người yêu nhau không nhất định phải hợp với nhau. Cho nên cô mới quyết định chia tay anh. Viên Thiếu Tài ôm cô, lòng đầy thương cảm. Thân thể cô mỏng manh yếu ớt khiến trái tim anh vừa rót ra, vừa rằn vặt. Vì sao khi đó anh lại không biết trân trọng cô? Bàn tay anh chiều mến vuốt ve gò má cô, những giọt nước mắt vừa ấm nóng vừa lạnh lẽo của cô khiến cho anh hoang mang lo sợ, một cảm giác ân hận dày vò bản thân dâng lên trong lòng. Anh thật có lỗi, ngỡ đạt. Anh khẽ hôn lên gò má đang ràn rụa nước mắt của cô, cô vẫn run rẩy không ngừng, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra. Anh đừng như vậy, ngỡ đạt. Anh ngây người nhìn cô, Không hiểu vì sao cô lại từ tuyệt sự thân mật dịu dàng của anh. Em nói với anh những điều đó hoàn toàn không phải muốn anh thương hại, cũng không muốn anh phải xin lỗi, chỉ là em muốn nói với anh, bây giờ em càng lúc càng hiểu ra một điều rằng, một khi đã lựa chọn thì không có quyền hối hận. Cô dừng một chút, khóe môi họng như nụ hoa, khẽ đón từng giọt nước mắt như mưa lăn xuống. Với bất cứ sự lựa chọn nào đi nữa, dù là tốt hay xấu, đều chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Người người điều quan trọng nhất chính là không bao giờ có cơ hội để làm lại lần thứ hai. Vì thế, mãi mãi cũng không có cách nào để xác định chính xác sự lựa chọn năm xưa là đúng hay sai. Tựa như một người đang lạc vào mê cung, mỗi một lần đứng trước sự lựa chọn cũng đều là đứng ở ngã ba đường, quyết định thế nào ảnh hưởng rất lớn đến con đường sau này. Trước khi đến đích thì sao có thể dễ dàng phán xét đúng sai, chỉ có thể đi tiếp, không thể ngoảnh đầu lại, anh hiểu không? Anh gật đầu, anh hiểu cô đang nói với anh, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, dù có hối tiếc cũng không có cách nào để cứu vãn. Họ chỉ có thể dũng cảm bước tiếp về phía trước. Anh khép hàng mi, mỉm cười phiền muộn. Anh hiểu. Nói dối, anh hoàn toàn không hiểu. Nếu như hiểu, anh sẽ không bao giờ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cô. Nếu như thật sự hiểu thì không nên can nhiễu xen vào cột sống của cô hết lần này đến lần khác. Nếu không phải muốn gây khó khăn cho cô thì vì sao khi cô cố ý đuổi, anh vẫn làm như không có chuyện gì, cố tình mang đến một túi bánh bao mua ở cửa hàng mà cô thích ăn nhất, dùng hương vị thơm ngon và nóng hổi của bánh bao dụ dỗ vị giác của cô, còn tranh thủ sự ủng hộ của mẹ cô. Đáng tức nhất là mẹ cô lại rất thích anh. Mỗi một lần gặp anh, là mẹ cô lại nở nụ cười vui vẻ, luôn miệng gọi bánh bao này nọ, trong mắt của bà, anh là anh chàng bánh bao đáng yêu nhất, có anh xuất hiện là sẽ có đồ ăn ngon. Hôm nay, cô vừa dạy xong lớp piano tại nhà, ra khỏi căn phòng tập đàn nhỏ, hoạch nhiên khi nhìn thấy anh xuất hiện trong phòng khách, cô không khỏi tức giận. Sao anh lại tới nữa? Cô chất vấn một cách bực giọng, giọng điệu đe dọa làm cho cô bé học sinh hiền lành lo sợ nhìn cô. Dương Anh thì chỉ cười một cái mãn nguyện, không thèm để ý, để tay lên môi ra dấu xấu với hàm ý, nhỏ giọng một chút, đừng làm học sinh của em hoảng sợ. Anh! Cô tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng vì sợ ảnh hưởng cho hình tượng của mình trước mặt học sinh nên đành phải nhẫn nhịn sự phẫn nộ đó lại. Nhìn cô bé 14 tuổi trước mặt thản nhiên cười. "Vivy, mau về đi, nhớ chiều thứ bảy lại đến học nhé." "Vâng, em biết rồi." Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. "Em chào cô." "Chào một chút." Viên thiếu tề gọi cô bé, đưa cho cô một cái túi giấy. "Bánh bao cửa hàng này rất ngon. Bé mang về một ít cho người nhà nếm thử nhé." Nụ cười ấm áp của anh đầy quyến rũ, ngay lập tức chiếm được cảm tình của cô bé, làm trái tim non nớt choáng váng. "Cảm ơn chú, à, anh à." Cô bé gọi anh là anh. Viên thiếu tề hết sức hài lòng với cách xưng hô này. Hướng ánh mắt đắc ý về phía Ua Ngư Đạt, cô nheo mắt lại, "Với túi bánh bao đấy, anh không chỉ mua cho mẹ và dì bảo, mà ngay cả học sinh của cô, anh cũng không tha. Chẳng lẽ trêu đùa tình cảm của cô, anh thấy rất vui sao?" Đạt Đạt, Đạt Đạt, bánh bao nói, "Muốn đưa chúng ta đi tắm suối nước nóng." "Cái gì?" Cô sững người, ngạc nhiên nhìn về phía viên thiếu thể, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô. Anh vẫn điềm nhiên như cũ, môi mấp máy. Anh vừa mời mẹ đến khách sạn sân duyệt trên vịnh Bạch Sa để nghỉ ngơi. Anh nói dối, dối trá. Thừa biết rằng cô sẽ từ tuyệt lời mời cùng anh đi du lịch, anh đã thông minh bắt đầu từ mẹ cô, kéo bà vào cuộc, ba hoa trách choè về du thuyền, khơi dậy sự thích thú của bà, để nội la hét đòi đi tắm nước nóng, bảo kỳ nghỉ tới cho bằng được. Cô không lay chuyển được, đành phải gật đầu đồng ý. "Cảm ơn anh, mẹ em bà ấy dường như rất vui vẻ." Viên thiếu tề chớp chớp mắt. "Chỉ cần em hài lòng là tốt rồi. Anh nói chuyện khẩu khí như thể chỉ cần cô nói một tiếng cảm ơn thì tất cả những điều này đều xứng đáng." Giáng chiều hoàng hôn phủ đầy bầu trời, ở một góc của khuôn viên khách sạn, trong bể bơi lộ thiên, một người đàn ông đang bơi lội trong làn nước xanh trong. Tư thái như một con rồng nước, anh chính là viên thiếu tề đã bơi trong nước hơn nửa tiếng đồng hồ, phong thái bơi đẹp trai hào hoa của anh thu hút sự chú ý của mấy cô gái trong khách sạn, lấp sau khóm cây xanh mướt, nhìn chằm thân thể cân đối tuyệt mỹ của anh. Anh không hề hay biết vấn tận hưởng niềm vui giản đơn nho nhỏ của mình. Anh không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ biết là trong lòng trào dâng một tình cảm mãnh liệt, chỉ trực muốn vỡ tung. Đột nhiên một cặp chân dài thon thả chắn mất tầm nhìn của anh, theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. "Anh bơi vui thật đấy." Viên thiếu thể dội mắt đứng thẳng người trong làn nước, anh kéo cao kính bơi, nhìn thấy người con gái mà anh không ngờ sẽ tình cờ gặp ở nơi này. "Hiểu Tuyên, sao em lại tới đây?" "Em gọi điện thoại cho thư ký của anh, cô ấy nói hôm nay anh đi nghỉ ở đây." Lưu Hiểu Tuyên ngồi xổm xuống buồn rầu nhìn anh. "Sao?" Anh muốn nghỉ ngơi mà cũng không nói cho em một tiếng, em có thể đi cùng anh mà. Anh vốn dĩ không cần cô đi cùng. Viên thiếu tề lãnh đạm quan sát cô, cô tự tin mặc một bộ bikini làm lộ rõ các đường cong trên cơ thể, phong cách gợi cảm thu hút sự chú ý của những người đàn ông xung quanh, chỉ có anh là không chút động lòng. Thư ký của anh hẳn là cũng nói cho em biết, hôm nay anh muốn ở một mình. Vô tình hay cố ý, anh nhắn mạnh Cô lại như không hiểu ý tứ của anh, ánh mắt nhấp nháy. Chúng ta đã lâu không gặp nhau, kể từ sau hôm vũ hội hóa trang ấy rồi. Tối nay cùng ăn cơm đi. Em vừa nói chuyện với quản lý khách sạn rồi, ông ấy hứa sẽ dành cho chúng ta một bàn. Tối nay anh có kế hoạch khác rồi. Anh từ chối lời đề nghị của cô, một tay chống lên lan can bể bơi, nhón một cái nhảy lên trên thành bể, nhặt khăn tắm vắt lên vai. Kế hoạch gì? Lưu Hiểu Tiên đi theo sau anh. Anh có cuộc họp phải mời cơm khách hay có hẹn với người con gái khác? Câu nói cuối cùng được thốt ra với giọng điệu lạnh như băng, anh thoáng chốc đứng khựng lại, quay đầu nhìn, nhận thấy vẻ giận dỗi trên gương mặt Lưu Hiểu Tiên, anh chợt hiểu ra. Vậy ra là em đã biết. Quản lý khách sạn nói với em anh đi cùng một cô gái trẻ và mẹ cô ta. Cô gái ấy là ai? Cô hỏi không khách khí. Vợ cũ của anh? Anh trả lời ngắn gọn dứt khoát. "Cái gì? Lưu Hiểu Tuyên kinh hãi, anh đã từng kết hôn?" "Phải?" "Khi nào? Ly hôn bao giờ?" "Bị sao? Bây giờ hai người lại ở cùng một chỗ, có phải cô ta bám lấy anh không chịu buông tha không?" "Chuyện của anh, không liên quan gì đến em. Anh không thích cái cách cô chất vấn anh như vậy. Tại sao lại không liên quan đến em?" Lưu Hiểu Tuyên không đồng tình bĩu môi. "Anh biết rõ, em đối với anh" Cô bỗng dưng dừng lại, thẹn thùng liếc mắt nhìn anh. Đáng ghét, nếu là người đàn ông khác, chắc chắn sẽ bị cái nhìn hơn dỗi ấy của cô hớp hồn, làm cho hồn siêu phách lạc, nhưng anh chỉ đáp lại với vẻ mặt thờ ơ, bằng thái độ lịch sự xa cách đã xác định rõ mối quan hệ của hai người. "Hiểu tuyển, anh chỉ xem em như là một người bạn thôi." Mặt cô thoáng biến sắc. Sao lại có thể như vậy? Cái tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ở Luân Đôn Cô đã âm thầm thích anh, tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, nỗ lực để thể hiện hết nét duyên dáng nữ tính của mình để chinh phục anh. Vậy mà anh lại không động lòng một chút nào với cô sao? Anh nói rồi, nói rồi, nói dối mà. Cô không tin, anh sao có thể không có một chút tình cảm nào với cô được chứ? Cô rất xinh đẹp, gia thế lại tốt, bao nhiêu người đàn ông tranh nhau muốn có được cô. Anh dựa vào cái gì mà coi thường cô? Miễn thiếu thề Anh dám xúc phạm tôi? Có tịn, tôi nói với cha tôi, đổi việc anh không? Anh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, còn cô cũng ngay lập tức thấy hối hận, cô không muốn dùng thủ đoạn này để uy hiếp anh. Cô chỉ là quá xúc động mà thôi. Nếu hội đồng quản trị vì việc này mà đuổi việc tôi, tôi cũng không phản đối. Anh lạnh lùng nói nhanh. Không, viên thiếu tệ, em xin lỗi, em không phải có ý đó. Cô lúng cuống bàn tay trắng trẻo vội vàng níu lấy tay anh, trong lúc hai người giằng co, cô nhất thời mất thăng bằng, cả người lảo đảo như muốn ngã. Đúng lúc đó, viên thiếu thể kịp thời dang rộng cánh tay, đỡ vòng quanh eo, kéo cả người cô về phía mình, toàn thân trắng váng, hết hồn ôm chặt lấy anh, anh muốn đẩy cô ra, cô lại cứ như bạch tuộc giữ chặt không tha, hai người cứ đứng mãi trong tư thế thân mật mờ ám ấy. Bình tượng này rơi tròn vào trong tầm mắt của Ua Ngữ Đạt, khiến cô bàng hoàng đứng lặng, sau đó có tiếng cười lạnh lùng, thanh âm của tiếng cười châm biếm vang đến bên tai Viên Thiếu Tề, anh quay đầu lại phát hiện ra cô, nhất thời giật mình. Đáp lại cái nhìn của anh là sự im lặng, nhưng chỉ một ánh mắt thoáng qua của cô cũng chứa đựng cả ngàn lời nói, nặng nề hướng về phía anh. Thấy cô nhẹ nhàng xoay người, anh bắt chước phong độ của một người đàn ông Cố sức đẩy người phụ nữ đang quấn lấy mình ra, nhanh chân đuổi theo cô. "Ngỡ ra chờ đã." Cô không để ý tới anh. Ngỡ ra, anh bắt kịp cô tại cây cầu theo phong cách Nhật Bản bắc qua ao sen, ôm lấy người cô từ phía sau. Anh buông ra, cô tức giận giãy giụa. Anh quyết không để yên, hai cánh tay siết mạnh đem cô khóa chặt trong vòng tay. "Hãy nghe anh nói." "Nói gì nữa?" Cô cười lạnh nhạt. Anh đuổi theo em đến đây làm gì? Không sợ làm bạn gái anh tức giận sao?" Anh nghe ra sự vị hờn ghen trong câu nói ấy, không khỏi mỉm cười thản chẳng tiên bố. "Hiểu tuyển, không phải là bạn gái của anh." Cô hừ mạnh, hiển nhiên là không tin. Anh biết cô ấy ở Luân Đôn, lúc ba cô ấy cũng chính là chủ tịch tập đoàn Sơn Tuyết, muốn mời anh ăn tối, đấy là lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau. Sau này khi anh về Đài Loan, cô ấy thường tìm cơ hội mời anh ăn cơm hoặc dựa tuyệt, nhưng anh đảm bảo anh chỉ coi cô ấy như một người bạn, ngoài ra, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net